Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Còn Chuyện cùng với bộ truyện Võ Học Tà Thủ Luyện Có Thể Bạo Kích của tác giả Tân Phong. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 100 của bộ truyện này nhé. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác nha. Bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau để với tập truyện của ngày hôm nay, ngày sau đây. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Không đi, ta phải tu luyện Ngoại trừ tu luyện ra Không có chuyện gì có thể thay đổi suy nghĩ của hắn Hắn không muốn lãng phí thời gian lên những chuyện dâu gì Hay à, sư đệ à Phải học được cách kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi Người tù luyện khiến ta sợ hãi luôn rồi đấy Người muốn kéo chênh lệch giữa hai chúng ta Lớn đến chừng nào chứ Trần Uyên không có lời nào để nói Chỉ có thể nói sư đệ thật sự là mạnh Ví dụ như bây giờ vậy tranh lệch giữa sư đệ và hắn ta đã tựa như trời cao vào vực thẳm quá xa rồi căn bản không phải là đối thủ của nhau cũng không phải là chuyện không thể thừa nhận không bằng thì không bằng thôi thua dưới hảo sư đệ lâm phàm của ta không mất mặt lâm phàm cười tu luyện vĩnh viễn không có chừng mực chỉ cần tồn tại là phải nỗ lực cho thật tốt đột nhiên lâm phàm nhíu mày nhân quả trì hoạ khiến cho hắn thấy rõ sợi dây nhân quả của sư huynh không phù hợp hình như là tử kiếp chính là không còn đường sống nữa sư huynh huynh đi với ai vậy đi với ta đi chỉ một chuyện nhỏ mà thôi không có chuyện gì lớn cả trần trưởng lão kêu ta xem tình huống ở dung thành hình như có chút vấn đề nhỏ xảy ra trần uyên rất bất đắc dĩ chạy việc vặt là chuyện không thú vị hắn ta có muốn ra chuyện này cho người khác nhưng ngẫm lại vẫn nên thôi đi thần là thánh tử đôi khi phải làm tấm gương tốt Người đệ tử được hoàn ngành cuối cùng của Thánh Địa, Lâm Sư Đệ. Phục Sư Huynh, Trần Uyên hắn ta nói thế nào cũng phải nằm trong hạng ba, có vẻ tiêu chấn đã không thể so sánh với hắn ta. Mà bây giờ triệu trưởng lão thủ nhận thêm một đệ tử thiên kiêu khiến cho hắn ta có chút áp lực. À được, vừa hay ta cũng không bận gì, đi với người cũng được. Lâm Phàm nói về hắn ta, ngay vào lúc hắn quyết định đi với Trần Uyên. tới dung thành thỉnh linh hắn phát hiện sợi dây nhận quả trên người trần xuôi có thay đổi sợi dây nhận quả kia vậy mà lại rời lên người hắn đúng rồi sư đệ người có thể nghĩ thông là tốt nhất trần uyên rất vui vẻ cuối cùng cũng không cần phải cô đơn mà đi có lâm sư đệ đi cùng hành trình này chắc chắn không nhảm chán chút nào thôi ta vẫn không đi đâu lâm phàm muốn thử nhìn tình huống Quả nhiên vào lúc hắn không muốn đi Sợi dây nhân quả lại xảy ra thay đổi Tình trạng nhân quả của Trần Sư Huynh giống như lúc trước vậy Mà nhân quả hắn nhận không còn sót lại chút nào Không có gì Nói nhầm Ta vẫn muốn đi Kể cả có nhân quả thì có thể thế nào Thêm vào trên người ta cũng không phải là không nhận nổi Sư đệ Thế rốt cuộc là người có đi hay không Đi Đi ngay bây giờ nhân quả gánh vác chính là như vậy biết rõ đối phương có tử kiếp nên hóa giải cho hắn sau đó chuyển rời nhân quả tới trên người mình nếu như ta không có nhân quả tri hỏa nhìn không thấy sợi dây nhân quả trong lúc vô tình phá tử kiếp của sự huynh có phải cũng sẽ có nhân quả hay không lâm phàm trầm tư hẳn là có một phương diện là có thể nhìn thấy một phương diện là không nhìn thấy mặc kệ như thế nào đi nữa kết cục vẫn sẽ khác đi sở đệ Thấy người có vẻ lo lắng và sốt ruột. Có phải người đang suy nghĩ chuyện gì hay không? Trần Uyên nghi hoặc. Không có việc gì cả. Chỉ là suy nghĩ vu vơ và chuyện còn chưa suy nghĩ ra mà thôi. Lâm Phàm trả lời. Trần Uyên nói với hắn. Có chuyện gì nghĩ không ra có thể nói với ta. Người đừng thấy tu vi của sư huynh không lợi hại bằng người. Nhưng về mặt học thức. Không phải là sư huynh khoe khoang, Mà là trong thánh địa này không phải ai có thể sánh với ta đâu. Vậy sao? Đương nhiên. Ta nghĩ tới chuyện về nhân quả Người nói xem quan hệ nhân quả đến cuối cùng là như thế nào Tuy nói rằng nhân quả tuần hoàn Đều được định sẵn Vạn sự đều có luân hồi là chuyện đương nhiên Nhưng mà đôi khi cũng sẽ có thay đổi trong nhân quả Vẫn khiến người không hiểu ra làm sao Sư Huynh, người hiểu không Lâm Phàm nhìn sư Huynh Hy vọng sư Huynh có thể giải thích Nghi hoặc này cho hắn Trần Uyên chớp mắt, ngảy ngốc như sư đệ tự nhờ đang dò hỏi Mẹ nó, người đang nói cái gì vậy đầu ta bị người nói cho sắp nứt rồi, người cũng không hiểu mà lại còn tới hỏi ta. sư đệ, chuyện của chúng ta vẫn là quan trọng hơn, chúng ta vẫn nên đi dung thành trước đã. Trần Huyền cảm thấy bản thân đã có một cuộc thảo luận ngắn với sư đệ về nhân quả, nên kết thúc rồi. Dung thành, Lâm Phàm không thay đổi khuôn mặt, hắn không tin trong phạm vi của Thiên Hoàn Thánh Địa ai dám động thủ với lão tổ. Ta và sư tôn thưởng thức lẫn nhau, tầm hiểu linh tề, ai dám động đến ta. sử tồn chắc chắn sẽ đau lòng dương vinh kính chào hai vị thánh tử dương vinh không ngờ thánh địa lại phái tới hai vị thánh tử trần uyên lâm phàm cho dù có gấp phải phiền toái gì chuyện này cũng xem như là ổn không phải là hắn ta vô cùng tin tưởng vào trần uyên mà hắn ta biết năng lực của lâm phàm tuy rằng hắn ta luôn ở trong dung thành nhưng những chuyện xảy ra ở thánh địa hắn ta phải biết tới lúc trước có rất nhiều tu sĩ đi ngang qua nơi này kể khoa trường mấy chuyện ở tiều lâu hắn ta cũng nghe không ít. Ừ, trần chờ lão nói về ta việc này có thể là do vua thần tộc làm. các người điều tra thế nào? trần uyên hỏi. bẩm thánh tử đã điều tra được không tệ lắm. có một bà lão ở một hộ gia đình không có mạch đập, thần thể cũng lạnh, hẳn là đã tử vong. nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì mà vẫn còn tồn tại. có thể liên quan tới hút máu người. dương vinh bẩm báo lại. thế gian vậy mà còn có chuyện này. trần uyên rất kinh ngạc. rõ ràng đã chết vậy mà lại còn có thể sống sử đệ người thấy thế nào trần uyên hỏi lâm phàm cười sử huỳnh cứ xem xét đi hắn chỉ quan sát không có ý định nói chuyện hắn đang còn cân nhắc chuyện liên quan tới nhân quả làm gì có thời gian suy nghĩ mấy chuyện râu ria này ừ một khi đã như vậy vậy thì tới hộ gia đình kia xem sao có vấn đề thì giải quyết giết là được Trần Uyên rất quyết đoán, không có bất kỳ do dự gì, suy nghĩ của hắn ta rất đơn giản, đồng thời hắn ta cũng rất tự tin vào thực lực của bản thân, vẫn không quá bận tâm đến những chuyện xảy ra ở Dung Thành. Sư Huỳnh cứ như thế này chẳng trách sao lại có tự kiếp. Quá tự đại, không quá bận tâm đến mọi chuyện. Xem ra Dung Thành không đơn giản như vậy. Hắn không có ý định ngăn cản, xem như bản thân là không khí đi bên cạnh Sư huynh. nhìn sư huynh biểu diễn để mọi chuyện xảy ra một lần rốt cuộc là gặp nguy hiểm ở bước nào sư đệ người thấy quyết định của ta thế nào trần uyên hỏi lại hắn tuy rằng hắn ta là sư huynh nhưng lâm phàm cho hắn ta một cảm giác rất cường đại cho nên hắn ta mới muốn trưng cầu ý kiến của sư đệ một chút người quyết định là được lâm phàm trả lời trần uyên trầm tư một khi đã như vậy vậy thì cứ tới đi xem xem cuối cùng là ai đã làm cho quỷ Tự tin gấp trăm lần Không hề nghĩ tới việc có thể có bao nhiêu nguy hiểm Trước căn nhà cũ nát Trần Thánh Tử Chính là nơi này Dương Vinh nói Trần Uyên đáp lại một tiếng Sau đó đi tới gõ cửa rồi tự tiện đẩy cửa lớn mà vào Người đàn ông trong nhà vội vàng lao ra Sau khi nhìn thấy là mấy người Trần Uyên Thì sầm mặt lại tức giận quát lớn Các người là ai Muốn làm cái gì Mẹ của người đâu Trần Uyên truy hỏi Động tĩnh nơi này khiến hàng xóm xung quanh tới gần. Ta đã nói rồi, chắc chắn là có vấn đề. Mẹ của gã đã chết rồi, bây giờ lại sống lại. Ta thấy mấy người chết gần đây chắc chắn có liên quan tới mẹ gã. Ừ, ta cũng nghĩ thế. Gã là một đứa con cực kỳ có hiếu. Vì mẹ gã, chuyện gì gã cũng có thể làm. Mấy người hàng xóm khể khẽ nói thầm. Người đàn ông cầm lấy đòn cánh, phẫn nộ quát lớn. Cút ra khỏi nhà ta. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Lâm Phàm hiếp mắt lại. Nhân quả chi hỏa trong mắt bùng lên Hắn có thể thấy được sợi dây nhân quả trên người của người đàn ông Thật sự có vấn đề Xem ra là không sai Nhưng hắn cũng phát hiện sợi dây nhân quả của người đàn ông Lại có một sợi dây nhân quả khác thường Màu vàng nhạt, rất thần kỳ Nhưng mà sợi dây nhân quả này không lan tràn trong không trung Cũng không lan ra từ những người khác Mà lại kéo dài sâu vào trong mặt đất Tình huống này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thực thần kỳ Ba mạng người ở Dung Thành Có liên quan tới người có phải không? Trần Uyên nói Ta không biết người đang nói cái gì cả Cút ra khỏi nhà ta Người đàn ông giận dữ đo bừng mặt Đòn gánh trong tay gã còn đang run dày Giống như khi nào cũng có thể nện xuống vậy Trần Uyên lắc đầu lập tức đi vào trong nhà Người đàn ông nổi giận gầm lên một tiếng Đòn gánh trong tay giơ lên Nhưng lại bị Dương Vinh đứng cạnh bắt lấy Không thể động đậy Đừng động vào mẹ của ta Bằng không ta nhất định sẽ giết các người Cút đi Để mặc cho người đàn ông gào thét Trần Uyên đề cửa phòng ra Trong căn phòng âm u Nhờ ánh ma trời chiếu vào mới có chút ánh sáng Sau đó mọi người nhìn thấy bà lão đang nằm trên giường Thánh tử Ngài xem Dùng Vinh chỉ vào bà lão khuôn mặt trắng bệch, Có sự khác biệt rõ ràng so với lúc trước nhìn thấy Khuôn mặt của bà ta Vậy mà lại trắng bệch đến trình độ này Khoảng thời gian trước thì lại rất hồng hào Lâm Phạm hít mắt Không nhìn thấy bất kỳ sợi dây nhân quả nào cho người bà lão cả tình huống này chỉ có thể nói rằng đối phương sớm đã chết từ lâu, không còn bất kỳ nhân quả nào nữa. Đại đạo trì hỏa bốc cháy, lại có thay đổi. hắn nhìn thấy trên người bà lão vậy mà lại có một trận đồ, trận đồ đang từ từ tản ra ánh sáng mờ nhạt, giống như có thứ gì đó bị trận đồ hấp thu vậy. đây là vật chứa. Lâm Phàm nói. Trần Uyên hỏi hắn, sư đệ có ý gì? trong không gian hư ảo có trận đồ. Thần thể của người này giống như là bình chứa đựng vậy, nhìn như là tồn tại, nhưng thực ra là bị trận đồ khống chế, đang không ngừng cung cấp một thứ nào đó cho trận đồ. Trần Uyên khiếp sợ. Vậy mà lại còn có chuyện này? Không lẽ đây chính là nguyên nhân hồi sinh sao? Đúng, hồi sinh này không tính là sống lại, chỉ là một loại duy trì mà thôi. Trận đồ hư ảo mà tiêu tán, tất cả cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Lâm Phàm trả lời, hắn có chút hứng thú với Vu thần tộc. Rất thú vị, Lại thủ đoạn này không có chút đầu óc tuyệt đối không nghĩ ra được, nhưng mà theo suy nghĩ của hắn, đồ vật dùng trận đồ chuyên đi tất nhiên là rất quan trọng. Vù thần tộc có bí mật sao? Sư đệ, vậy có biện pháp giải trừ sao? Có. Vậy, làm phiền sư đệ. Trần Uyên sao có thể không muốn biểu hiện cho được, nhưng mà hắn ta chỉ biết dùng bạo lực đánh chết đối phương. Thấy sư đệ vững vàng, bình tĩnh như vậy, khẳng định là có thủ đoạn chắc chắn. Được. lâm phàm chuẩn bị dùng đại đạo tri hòa phá vỡ liên kết với trận đồ không có trận đồ điều khiển bà lão này cũng sẽ hoàn toàn mất đi năng lực hành động ngay vào lúc lâm phàm chuẩn bị động thủ người đàn ông đã bị rừng vinh áp chế lại dãy ruộa thoát ra được gã đứng trước mặt lâm phàm trừng mắt hai tay giang ra không được giọng nói khàn khàn giống như một con hổ tức giận vậy khi nào cũng có thể phát điên khiến người khác bị thương ta khuyên người tốt nhất là nên tránh ra lâm phàm nhìn thẳng vào mắt gã khuyên nhủ hy vọng gã có thể hiểu rằng kiên trì của gã đều là phí công không cần phải kiên trì như vậy thỉnh thịch nhưng mà vào lúc này người đàn ông quỳ gối trước mặt lâm phàm cầu xin người đừng ba mẹ của ta rời khỏi ta ta và mẹ ta từ khi ta còn nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau ta không thể để mẹ ta rời khỏi ta được cầu xin người đại phát tử bí buồn thả cho mẹ ta Lâm Phạm tiếp tục khuyên nhủ. Suy nghĩ của người ấy rất nguy hiểm. Ta biết người là người có hiếu, nhưng nếu tiếp tục như vậy, chỉ khiến cho mẹ người thêm đau khổ mà thôi. Người có thể hỏi mẹ của người một chút xem, có phải bà đang rất đau khổ hay không? Người đàn ông nghe Lâm Phạm nói như vậy trong lòng không dám tin, gã vẫn luôn cho rằng mẹ rất hạnh phúc, không có bất kỳ đau khổ nào. Mẹ. Người đàn ông đi tới biển mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh băng của bà. Hắn nói. người rất đau khổ bà lão hơi nghiêng đầu như người đàn ông bàn tay từ từ vươn ra vuốt lên khuôn mặt của gã khuôn mặt tái nhợt này càng thêm tái nhợt mẹ rất đau khổ bà lão thiếu hút máu đã từng có mấy lần bà muốn đưa mặt của người đàn ông tới sát lại để điền cuồng gặm cắn nhưng đến cuối cùng tự hồ có cái gì chiến thắng suy nghĩ thèm khát máu kia bà cũng chỉ vỗ nhẹ lên khuôn mặt của người đàn ông người đàn ông xoay đầu nhắm mắt nước mắt chảy xuống mẹ còn biết rồi sau đó gã nhìn lâm phàm ta đưa mẹ ta rời đi đi ngay lập tức hải mắt của lâm phàm lấp lóe một ánh sáng nhạt đó là đại đạo chi hỏa phá ra ngay lập tức cắt ngàn liên kết giữa trận đồ và bà lão ngay vào thời điểm trận đùi tiêu tán, ai cũng có thể nhìn thấy thân thể của bà lão héo hòn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. da thịt hãm vào, chỉ còn lại da bọc xương. tất cả những chuyện này đều xảy ra chỉ trong nháy mắt. sư đệ, có thể truy được tùng tích của đối phương không? trần uyên hỏi hắn. lâm phạm lắc đầu, không thể. hắn ta tất nhiên là có thể truy ra được. liên kết giữa sợi dây nhân quả rất huyền diệu, nhưng hắn muốn biết cuối cùng sư huynh sẽ gặp phải chuyện gì rồi sư đệ lúc ấy mới ra tay. Mặc cho như thế nào Cuối cùng vẫn sẽ gặp phải đối phương Trần Uyên thở dài Người bây giờ có thể nói xem Lúc trước rốt cuộc là ai khiến mẹ người hồi sinh Lúc ấy mẹ ta đã chết Ta chuẩn bị an táng mẹ ta ở ngoài thành Đột nhiên có một vị áo đen thần bí xuất hiện Người đó hỏi ta Có muốn mẹ ta sống lại không Lúc ấy ta không tin Nhưng ngày sau đó Người đó mở quan tài ra Đứng trước mẹ ta Phất phất ngón tay duyên niệm một vài chú ngữ mà ta không hiểu Sau đó Mẹ ta sống lại Người đàn ông là tất cả những gì mà gã biết Trần Uyên nhớ mày Mẹ của người hút bao, bao nhiêu người Không ai cả Những người đó không phải là mẹ ta hút Ta biết Mẹ ta muốn hút máu Nhưng ta không dám Mẹ ta cũng không muốn Ta bèn tự lấy máu của bản thân cho mẹ ta hút Người đàn ông giơ tay lên, có thể nhìn thấy miệng vết thương trên cánh tay gã. Dương Vinh khiếp sợ. Vậy không phải là còn có người khác sao? Lâm Phạm im lặng không nói lời nào đứng bên cạnh, lặng lặng chờ sư huynh phát huy. Bây giờ chính là lúc để sư huynh thể hiện bản thân. Trần Uyên suy nghĩ. Đi về trước đã. Các người cần phải điều tra cho rõ ràng những người chết mà sống lại ở Dung Thành. Vâng, Thành Tử. Dương Vinh đáp. vừa mà cho rằng điều tra chính là thế mạnh của hắn ta ví dụ như lúc này cũng là do hắn ta điều tra được ban đêm sư đệ người nói xem vua thần tộc này là cái gì trần uyên hỏi lâm phàm hỏi ngược lại hắn sư huynh không biết à ta nào biết chỉ biết cái tên vua thần tộc còn những cái khác ta chưa từng nghe Ban đầu Lâm Phạm cũng không biết, nếu như không phải lúc đi theo sử tôn quay về gặp phải cường giả của vua thần tộc xuất quỷ nhập thần, hắn cũng không biết ở phía Bắc vậy mà lại có thứ này. Mặc kệ bọn họ là cái gì, giải quyết việc ở Dung Thành là được. Lâm Phạm nói, ừ, cũng đúng. Trần Uyên cười, không cảm thấy có nơi nào đặc biệt. Mấy ngày sau, mấy người Dương Vinh, Vương Mao điều tra đã phát hiện ra được số lượng không ít những người có vấn đề trong toàn thành. Bởi vì Trần Uyên tới nên mọi chuyện được giải quyết rất nhanh. Rất nhiều bà tánh bình thường chết mà sống lại đều bị giải quyết. Cuối cùng điều tra ra được là lão già của một gia đình giàu có ở Dung Thành cũng chết mà sống lại. Gia đình giàu có này nếu muốn hút máu cũng rất đơn giản. Nô bập nhiều như vậy, chỉ cần tìm một nơi để vùi lấp là không ai biết. chủ Phủ Trần Thánh Tử chủ Phủ này thuộc dạng giàu có ở Dung Thành. Có không ít con cháu đang tù hành ở thế lực lớn. dương vinh nói đôi điều với chu phủ nếu như không có trần thánh tử ở đây chưa chắc hắn ta đã có can đảm tới điều tra ở chu phủ trần uyên nói mặc kệ lão ta có con cháu tu hành ở thế lực lớn hay không chỉ cần có liên quan tới vua thần tộc đều phải diệt trừ thánh tử nói rất đúng dương vinh tán đồng nhưng khi bọn họ muốn tiến vào chu phủ lại bị ngăn lại một đám hộ vệ có tù vi rút đào chặn đường cấm bọn họ xâm nhập loại người không biết sống chết Trần Uyên nhăn mày chỉ biết phải động thủ Dùng lời hay ý đẹp là không thể thực hiện được rồi Không cần nhiều lời vô nghĩa Cứ vậy mà động thủ Hắn ta cản quét từ cửa lớn chù phủ Cho đến khi vào bên trong Tuy rằng tu vi của những người này đều không tệ Nhưng nếu so sánh với Trần Uyên Trung quý vẫn là có chênh lệch Thiền hoàn thánh địa các người Cũng không khỏi quá đáng rồi đấy Nói một lời không hợp thì xâm nhập vào trong chù phủ của bọn tá Người của chu phủ Vô cùng phẫn nộ với loại hành vi này Trần Uyên nói Đừng có nói nhiều vô ích Lão ra nhà các người đâu Lão ta chết mà sống lại Hút máu người để kéo dài hơi tàn Lão ta vẫn nên xuất hiện đi Bằng không đừng trách Trần Uyên Ta hủy chù phủ của các người Phần bá đạo này khiến mọi người ở chù phủ khiếp sợ Tất cả mọi người hai mắt nhìn nhau Có người đã từng nghe thấy chuyện này Mà thiền hoàn thánh địa lại như một ngọn núi lớn đè ép cho người bọn họ Cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi Thực ra đâu ai dám đứng ra đối với Thiên hoàn thánh địa Một tiếng hò khan trầm khàn phát ra, chỉ thấy một ông lão đi ra, khuôn mặt ông lão rất hồng hào, thoạt nhìn rất có tinh thần. Thánh tử thiền hoàng thánh địa, đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, là lão phù xài. Chỉ là không biết vì sao thánh tử lại nói lão phù chết mà sống lại, rồi hút máu người, chỉ sợ là có hiểu lầm trong này. Trần Uyên nhìn thấy đối phương, khuôn mặt hắn ta thay đổi, thật sự là không nhìn ra đối phương có vấn đề. Sư đệ, có phải là lão ta không? Trần Uyên nhỏ giọng dò hỏi, Lâm Phạm đảm bảo. Đúng vậy. Lời của Sư đệ đã nói ra, Trần Uyên chợt quát lớn một tiếng. <cười> Người khác như không ra, Trần Uyên ta há có thể không nhìn ra? Chớ có nói nhiều, xem chiêu. Ngay lập tức động thủ. Không nói nhảm nữa, thật sự là tính cách của Trần Sư Huynh Lâm phàm là khán giả, như Sư Huynh trấn áp chủ lão già Chủ lão già này không đơn giản Già thịt hồng hào, trận văn trên đỉnh đầu ông ta là sáng trói nhất Xem ra chuỗi cung ứng là chủ yếu Không biết đã hút bao nhiêu máu rồi Quá dồi dào, nồ bộc của chùa phủ quá đáng thương Chết cũng không ai biết Tuy nói chủ lão già là lão già của gia tộc lớn Có chút năng lực không thiếu tài nguyên tu luyện nhưng đối mắt với trần uyên thì vẫn chẳng đáng để quan tâm trần sư huỳnh là thánh tử nếu như đến một lão già cũng không lo nổi sợ là nhóm thánh chủ sẽ làm nổ tung đầu của trần sư huỳnh mất tiếng kêu thảm thiết truyền đến chủ lão già bị sư huỳnh đánh cho vô cùng thảm chồng đỡ không được bảo lâu miệng đã phủi ra chất dịch sền sệt màu đen trước ngực bị nổ tung nhìn thấy nội tạng mục nát bên trong bên ngoài vẫn duy trì dáng vẻ con người nhưng bên trong đã bị vụn vỡ nát bét từ lâu rồi Chủ lão già giữ tợ điên cuồng hét lên Người xung quanh nhìn thấy tình trạng bì thảm của lão già và cái cơ thể buồn nôn đó thì xôn xào Sợ hãi lùi về sau không dám đến gần Nhìn đi, đây chính là lão già các người Đã rách nát khủng khiếp từ lâu rồi Sớm muộn gì cũng hút sạch từng người các người Trần Uyên chỉ vào đám người của chủ phủ Đầu của đám người kia chắc chắn có chút vấn đề Nếu không có vấn đề sao có thể thành ra thế này Lâm phàm lẳng lặng nhìn Trần Sư Huynh tỏa ra khí thế bá đạo của bản thân mà không hề kiêng rè Chắc chắn hắn tạo rất thoải mái Quả nhiên với mấy câu nói của Trần Uyên Người của chùa phủ đúng là rất sợ hãi Trước đây không sợ là vì chủ lão già mang lại cho người ta cảm giác giống như người bình thường Cũng không hút máu trước mặt họ Không tận mắt nhìn thấy tất nhiên sẽ không sợ Nhưng hiện tại lão già nhà mình bị đánh thề thảm như thế Trong mắt đều là ghê tởm Sao mà chịu được Những người khác không nói nhiều bọn họ đã bắt đầu vây xem trần uyên thỏa mãn gật đầu hiểu là tốt rồi kết cục của nối giáo trò giặc chính là chết chủ lão già kêu thảm thiết tiếng kêu đình tài nhức óc nghe vào tài sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng hốt hoảng có một loại sợ hãi khó tả cha cha thực sự đã chết rồi đi đi con sẽ truyền thừa lại nhà họ chú Còn trai của chủ lão già nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì hiểu ra ngay lập tức. Nếu tình hình hiện tại tiếp tục phát triển, cha mình nhất định sẽ chết. Không, vốn đã chết rồi. Thiền hoàng thánh địa đã tìm đến cửa, vậy là không hề có cơ hội để đối phó. Nếu như hắn ta vẫn đứng vừa phía cha, đắc tội với thiền hoàng thánh địa, thì nhà họ chú còn muốn tồn tại nữa không? Chắc chắn là không thể nào tồn tại được. Bởi vậy, khi gặp phải tình huống bất ổn nhanh chóng thay đổi tư tưởng mới là điều quan trọng nhất. Còn trai lớn của ta, còn dám phản bội ta?" Chủ lão già giận tím mặt. "Cha, quên đi, hành động của cha con đều nhìn thấy cả, những người kia là lão nô bộc đã theo nhà họ Chu chúng ta mấy chục năm, cha nói hút là hút, không có chút nhân tính nào." Hiếu tử của chủ lão già to về vô cùng đau đớn, không chịu đựng được chuyện như vậy xảy ra. Trần Uyên nói, "Ừm, um, biết sai biết sửa là tốt rồi, ta tiễn cha người lên đường." Làm phiền vừa dứt lời đã thấy trần uyên bay lên không trung xoay bàn tay ra trần nguyên hào hùng ngưng tụ thành bàn tay lớn rồi rơi mạnh xuống theo một tiếng hét thảm thiết bàn tay trần nguyên bao trùm lấy chủ lão ra trực tiếp đánh lão ta thành một vũng máu với thực lực này mà cũng dám làm ẩm ĩ với trần uyên ta không biết trời cạo đất rộng biểu cảm của trần uyên vô cùng hờ hững Trần áp được đối phương cũng không khiến hắn ta quá vui vẻ rất bình thường không có gì khó cả Lâm Phạm rất nghi ngờ Cuối cùng ai có thể giết chết được Trần Sư Huỳnh Cho đến bây giờ đúng là chưa xuất hiện một đối thủ nào Có thể mang đến phiền phức cho Sư Huỳnh Đà tạ thánh tử của thánh địa đã giải tay giúp đỡ Phụ thần ta thành ra dáng vẻ thế này Còn cái như chúng ta cũng rất đau lòng Nghĩ đến việc giúp phụ thần giải thoát Đúng là không đành lòng Hiếu tử của nhà họ Chu Lệ rơi như mưa Nói lời chân thành khiến người ta thay đổi sắc mặt Nổ bọc nhà họ Chu Dùng ánh mắt kỳ dị nhìn hắn ta Trước kia người không như vậy. Trong đầu vẫn luôn nhớ đến một câu người đã nói. Cha ta sống lại. hiển nhiên nhà họ chu lại tiếp tục hưng thịnh mấy trăm năm. Không ngờ rằng nói cái đã trở mặt. Trần Uyên nói. Gần đây có người lạ nào đó đến nhà họ Chu của các người không? Có. Nói ra thì đúng là có một người lạ. Chính là hắn đã giúp cha ta sống lại. Hiện tại hắn đang ở nhà họ chu chúng ta. Chỉ là không biết đã đi đâu. Có lẽ thánh tử đại nhật xuất hiện. Tên kia nghề tiền đã chạy mất Hiếu từ nhà họ chú mà biết chắc chắn sẽ trả lời Không hề giấu diếm Trần Uyên nhớ mày Điều tra tình hình xung quanh nhưng không thu hoạch được gì Ngược lại Lâm Phàm nhìn về sương phòng cách đó không xa Chỗ đó có một luồng khí thế rất mạnh đang nổi lên Bạo phát ra ngay lập tức Một tấm màn đen vụt lên cao Lên tới giữa trời thì dường như đã đến đỉnh điểm Sau đó trực tiếp làn rộng ra một chiếc lưới bắt cá Bảo chọn lấy chủ phủ cản đảm lắm, thậm chí thiên hoàng thánh địa chỉ phái bừa gã thánh tử đến đây điều tra. <cười> tiếng cười âm trầm, tràn ngập sự miệt thị. lúc trần uyên cảm nhận được luồng khí thế này thì có chút hoảng hốt không thể giải thích được. thật mạnh, kinh hoàng, hắn ta không ngờ chủ phủ còn có cao thủ ẩn đằng sau, xem ra chính là kẻ đứng sau tạo nên vụ chết đi sống lại. quả nhiên là như thế. Lâm Phạm hiểu ra Tại sao Trần Uyên Sư Huynh lại có tử kiếp Xem ra chính là gặp đối phương ở đây Nhìn vào khí thế mà đối phương phát xa Sư Huynh không đỡ được Ngày sau đó Một bóng đen từ xa lướt đến Tốc độ cực nhanh Trời lơ lửng chưa không trung, Nhìn xuống mọi người Ánh mắt rơi vào chân người Trần Uyên Âm chầm nói Chính người đã hủy diệt tác phẩm của ta sao Đúng Là ta làm Người là ai Giả thần giả quỷ. Thì triển tà thuật khiến người ta chết đi sống lại. Hút máu cho người. Trần Uyên đúng là có hoảng sợ. Nhưng hắn ta nghĩ tới sư đệ đang ở ngay phía sau. Đó là cột trống. Chỗ dựa vĩnh viễn của hắn ta. Thì còn gì phải sợ nữa. <cười> người thần bí hừ lạnh một tiếng. sóng âm chuyển đi làn rộng ra bốn phía. Mọi người xung quanh nghe thấy âm thanh. Thì cảm thấy dường như bản thân rơi vào bên trong một cái hầm bằng rét lạnh. Cả người lạnh toát. Lắm lời vô nghĩa. có gàn làm bậy trong phạm vi của thiền hoàng thánh địa xem người có bản lĩnh gì trần uyên nhíu mày không hề nghĩ ngợi ngang nhiên giả tay đánh ra một trường ngang trời ủy thế rất mạnh tạo nên bàn tay trần nguyên có ẩn chứa sức mạnh hùng hậu dư âm trần nguyên tràn ra tạo thành chấn động người ở gần liên tục lui về sau người áo đen thần bí trầm giọng nói thánh tử của thiền hoàng thánh địa ta cũng muốn xem có bản lĩnh gì mong là không chịu nổi một kích Vừa xuất lời Người áo đen thần bí đưa tay hạ xuống một trường trấn áp một trường này của đối phương khác với chân nguyên cự trường của Sư Huỳnh Một bên là chân nguyên cự trường hùng hậu thuần khiết Còn cự trường của đối phương tàn ra là một loại khí tức hung tàn Về mặt uy thế Sư Huỳnh sắp thua Hai trường pha chạm nhau Sức mạnh bùng nổ Về mặt Trần Uyên biến thành kinh hãi Bỗng nhiên rơi xuống Hai trần lõm xuống mắt đất Rất chật vật mới đỡ được sát chiêu của đối phương tiếc thay. Thánh tử của thiền hoàn thánh địa chỉ có thức lực như người Đúng là khiến người ta thất vọng Dùng thêm chút sức là có thể đánh chết người rồi Người áo đen thần bí cũng không coi Trần Uyên ra gì Ánh mắt nhìn hắn ta đầy phải khinh thường Trần Uyên rất khó chịu Dương Vinh và Vương Mao đi theo bên cạnh Nhìn thấy Trần Thánh tử bị đánh bại với một chiều Thì trong lòng rất áp lực Không ngờ rằng đối phương lại mạnh đến mức này Đến Thánh tử cũng không phải là đối thủ hiếu tự nhà họ chú nhìn thấy tình hình này lập tức trợn tròn mắt vừa rồi còn vì nghĩa diệt thân tầng bấp đối phương không ngờ rằng bị trấn áp chỉ trong một chiều mẹ kiếp những lời nói vừa nãy chẳng phải là nói ra vô ích rồi sao? Trả trả của con người chết thảm quá. Hiếu tử nhà họ Trù kêu thảm, khắp lóc chảy nước mắt, lệ rơi đầy mặt, lại nghĩ tới người cha đang sống tốt. Dựa vào tình hình hiện tại, thánh tử của thiền hoàng thánh địa cũng không phải là đối thủ, cuối cùng chắc chắn sẽ bị giết chết. hắn ta biết rõ người thần bí này, nhân vật thần bí đã giúp hắn ta sống lại, vừa nhìn đã biết không dễ chọc vào. Hành vi nhạy trái nhề phải của hắn ta có thể đã khiến cho đối phương thật khó chịu. Dưới tình huống này cũng không còn cách nào khác, chỉ định đặt cược theo hướng có thể thắng. Người nhà họ chu nhìn cây trước mặt Bất lực không buồn nói Người trở nên vô liêm sỉ như thế từ bao giờ Trần Uyên không phục như người kia Không tiếp tục chống lại người đó Mà quay đầu nhìn Lâm Phạm Ý tứ trong mắt rất rõ ràng ta không phải là đối thủ của hắn Nên sư đệ ra sân đi Lâm Phạm vẫn luôn quan sát tình hình Lúc này cũng gần giống như những gì hắn nghĩ Chuỗi nhân quả có sự thay đổi Tử kiếp của sư huynh biến mất, Nhưng mối liên hệ nhân quả đúng là thần kỳ vô cùng huyền diệu. hắn nhìn một vòng, chuỗi nhân quả sung quanh những người kia cũng đã thay đổi. chẳng phải điều này có nghĩa là theo từng hành động của hắn sẽ dẫn đến sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của kết quả sao? xem ra là như thế. lâm phàm đi đến bên cạnh trần uyên, sư huynh, tiếp theo giao cho ta. được, sư đệ cẩn thận. trần uyên rất khoát lùi lại, không nghĩ ngợi gì. loại chuyện này nhất định phải để sư đệ lên mới xong. với thực lực của sư đệ. không phải hai bà phát là có thể giải quyết được lúc này lâm phàm nhìn thẳng vào đối phương dò hỏi vù thần tộc các người làm ra những chuyện này định làm gì vậy nói ra nghe một chút đi <cười> lại một kẻ không sợ chết nữa xuất hiện <cười> người áo đen thần bí cười khẩy đang hỏi người đấy lâm phàm nhìn thấy rõ tình hình của đối phương Đúng là không tệ. Tù vị này không phải là thứ mà sư huynh có thể chống lại. Tù vị của đối phương sắp đạt đến thiên nhân cảnh. Tù vị của sư huynh có chỗ thua kém đối phương. Nếu như dựa theo kế hoạch chơi game thì sư huynh thuộc cấp tình anh. Còn cái gã trước mặt này chính là Boss. Vẫn có sự chênh lệch. Người áo đen thần bí không nói lời vô nghĩa với hắn. Sào lưng hiện lên chân nguyên méo mó. Những chân nguyên này di chuyển giống như vật sống. Nó hóa thành từng hắc tuyến cuốn về phía lâm phàm. Nhà Hắc Tuyến này tự như sống lại, thậm chí có thể nhìn thấy răng lưỡi trên đỉnh đầu Hắc Tuyến. Lắng nghe cái chết gào thét bì thường, tan biến từ đấy. Hắc Tuyến xoẹt qua, từng tiếng xe gió vô cùng trói tai tạo nên sự bao trùm. Đối phương đang xem thường Lâm phàm hoặc có lẽ là không coi ra gì. Lập tức, ngay tại lúc Hắc Tuyến chạm đến Lâm phàm thì một bức màn ánh sáng xuất hiện, trực tiếp ngăn lại nhà Hắc Tuyến này, rồi phanh một tiếng, chúng bị thường nặng, tàn thành mây khói. Người áo đen thần bí thốt lên vô cùng kinh ngạc tựa hồ không ngờ sẽ thành ra như vậy Hả, Có chút năng lực Lâm phàm lắc đầu Cũng không nói thêm lời vô nghĩa mà đi về phía đối phương Mỗi một bước đi đều sức vững vàng Nhìn như thì như ung dung Nhưng thật ra lại áp lực rất lớn cho người áo đen thần bí Tự tìm cái chết Người áo đen thần bí trực tiếp ra tay Thủ ấn từ trên trời giáng xuống Lâm phàm ngạo nghễ vào trận đưa tay đánh ra một trường đã đánh tàn sát chiều của đối phương chậm chớp mắt hắn xuất hiện trước mặt người kia khí thế bùng nổ hoàn toàn sóng khí dâng lên tận trời thổi bày mũ áo tròn đầu của người áo đen thần bí luộc khí thế đó kinh khủng đến mức khiến người kia vô cùng khiếp sợ hai mắt trợn tròn xoe rõ ràng là đàng hoàng trong nháy mắt nhanh như chấp giật vốn không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra người áo đen thần bí cúi đầu nhìn lồng ngực của mình Một bàn tay đâm xuyên qua ngực hắn ta, có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác máu thịt bị bóp chặt. Sao người nhanh như vậy? Hắn ta không thể tin được, tốc độ của đối phương nhanh đến cực điểm, không hề có giây lát nào, giống như đã xuyên qua không gian, thời gian xung quanh lúc chúng đang dừng lại vậy. Không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Cánh tay của ta đâm xuyên qua lồng ngực của người, bàn tay nắm lấy trái tim người, cho người thời gian 3 giây để suy nghĩ, nói cho ta biết. Rốt cuộc người muốn làm gì Lâm Phàm hỏi Tù vị của đối phương không kém nhưng hắn mạnh hơn Đã trải qua thay đổi lòng trời lỡ đất Sao với lúc trước Nếu còn lăng nhằng đánh tới đánh lui với đối phương Thì chẳng phải toàn bộ cố gắng của hắn là uổng phí sao Người áo đen thần bí rất dữ tợn Mang vẻ đau đớn kịch liệt Không dám nhúc nhích Có thể cảm nhận được rất rõ Bàn tay của đối phương thật sự chạm vào trái tim hắn ta Dữ tợn và tức giận nói Đừng có nằm mơ Lâm Phạm rừng rừng thẳng tay bóp nát trái tim của đối phương Rút tay về đánh một trường vào lồng ngực của người kia Bùm một tiếng Kỉnh đạo bộc phát Cơ thể của đối phương trực tiếp nổ tung Máu thịt vằng tung tóe đẩy căn phòng Lợi hại quá Dương Vinh và Vương Mao nhìn đến sững người Đúng như bọn họ nghĩ Thực lực của Lâm Thánh Tử là cường hãn đến cực điểm Không đơn giản như trong tưởng tượng Mí mắt của Trần Uyên giật giật sửa đệ đúng là tồn tại như quái vật Hiếu từ nhà họ chú sững sờ, thay đổi quá nhanh làm không kịp suy nghĩ, ngây người, người đứng tại chỗ. Hắn ta không dám tiếp tục nhảy ngang lần nữa mà im lặng. Không nói, khôn khéo nhìn, không dám nói lấy mô cầu. Sư đệ, cứ giết hắn một cách đơn giản như vậy sao? Trần Uyên đến gần ra vờ bình tĩnh trao đổi với sư đệ về tình hình vừa rồi. Trong lòng khiếp sợ, sư đệ mà muốn giết hắn ta, e là một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết mình rồi. Khoảng cách thật lớn. Lâm Phàm nói Đối phương quá cứng miệng Hỏi mà vô ích thì giải quyết cũng tốt Bọn chúng còn cần điều gì đó Nhất định sẽ xuất hiện Còn về cái này ta thấy cũng chỉ là một gã sai vặt Chưa chắc đã nói ra được gì đâu Trần Uyên bị tổn thương tâm hồn Gã xài vặt đã làm tổn thương sâu sắc đến trái tim của hắn ta Bản thân không đánh lại một gã sai vặt Chẳng phải là không bằng một gã sai vặt sao Dẫu nói thế nào mình cũng là thánh tử Cứ thế mà bị sỉ nhục Quên đi, dù sao người làm nhục mình cũng không phải ai khác mà là sư đệ trong nhà, có thể nổi giận với sư đệ sao? Sư huynh, ta không có ý gì khác. Lâm phàm cảm thấy hình như mình nói sai điều gì, làm tổn thương đến trái tim của sư huynh. Sư đệ nói gì cơ? Trần Uyên rất mung lung, không biết sư đệ nói cái gì. Lâm phàm cười nói. Ta nhầm. Sao Trần Uyên có thể để sư đệ cảm thấy bản thân nói sai được? nói sai thì nói sai có gì tỏ tát đâu bụng dạ của sư huynh nhỏ nho như vậy sao là rộng lượng rất rộng lượng đó rời khỏi chu phủ sau khi sống sót khỏi tai nạn hiếu tử chu gia nằm liệt trên mặt đất thở phào nhẹ nhõm hắn ta đánh mắt qua vũng máu thịt kia vẫy vẫy tay sai người đi tìm hỗn hợp đất cát tới trực tiếp hốt đi trong đầu hắn ta toàn là hình ảnh của lâm phàm tên cường giả khốn kiếp này ghê gớm thật đấy người thần bí vô đã mạnh lắm rồi, đã chiến thắng được một vị thánh tử, thế mà thắt cái lại bị một người khác thẳng tay xuyên thủng, bại chỉ trong một chiều. Thánh địa quả không hồ là thánh địa, dù trù già có khả năng phát triển ngàn năm đi nữa thì cũng chẳng thể sánh bằng. Mày là thánh địa không chấp nhận về hắn ta, nếu không bản thân đã bị giết chưa kịp há mồm rồi. Ban đêm, giường vinh mở tịch chiều đãi, rượu ngon mùi thơm. vốn dĩ hắn ta định tìm vài cô nương để tiếp thánh tử nhưng lại bị trần uyên cự tuyệt chỗ đàn ông uống rượu bản chính sự cần đám đàn bà léo nhéo đó làm gì hành động này của trần uyên khiến dương vinh phải dơ ngon cái lên thán phục khổng hồ là thánh tử người thường sao với tới loại cảnh giới này kẻ có thể chống lại nữ sắc ắt đều là chẳng phải kẻ tầm thường nhưng điều này cũng khiến Vương máu rất bất đắc dĩ Hồi ở Dung Thành hắn ta có quay một nàng tình nhân Còn định nhân dịp đêm nay mà dẫn nàng tới ra mặt mọi người nữa đấy chứ Ai chả, thật đáng tiếc Hai vị thành tử, đám vua thần tập đó còn xuất hiện nữa không Dường Vinh không muốn Dung Thành xảy ra những chuyện như vậy Hòa bình thật tốt Cả ngày thành thời đi dạo trong thành Đêm về cô đơn tịch mịch có có thể gọi một cô nương yêu kiều đến thăm nhà nhỏ một đêm Góp phần giả tăng tỉ trọng kinh tế cho Dung Thành Trần Uyên nhìn về phía Lâm Phàm. Ngươi không nên hỏi ta câu này, đi mà hỏi Lâm Phàm mới đúng. Còn, đây chỉ là mặt nổi của tảng băng trôi mà thôi. Vũ thần tộc là thế lực mà tất cả cao tầng trong thánh địa đều phải kiêng dè. Lâm Phàm thấy hơi hứng thú với Vũ thần tộc, không biết đã có ẩn tình gì đến tận bây giờ mà hắn cứ cảm thấy bản thân trưởng thành hơn, bắt đầu bố láo hơn. Dương Vinh và Phương Mao Hải Hùng, để cả cao tầng thánh địa mà còn phải cảnh giác bọn chúng? thật sự là quá đáng sợ sau khi trải qua sự việc lúc sáng trong lòng trần uyên vẫn còn kinh hãi nếu không phải nhờ lâm sư đệ đến kịp thời có phải hắn tả đã chết ở đây luôn rồi không càng nghĩ càng sợ thật sự rất có thể là như thế vừa mào lo lắng hỏi nếu bọn họ quay lại thì phải làm sao dương vinh nhận thấy cả hai vị thánh tư đều im lặng rõ ràng là chưa nghĩ ra biện pháp hắn Tà vội đánh trống làng lúc đang vui thì nên nói những chuyện vui thôi Đừng đề cập tới vua thân tộc làm gì. Vốn là ta định mời vài ca nữ tài nghệ tinh trong dung thành của chúng ta đến đây thổi kéo đàn hát chung vui. Trần Uyên xua tay. Ta không hứng thú. Lâm Phàm phụ họa theo. Mấy thú vui này chỉ có hạng người Phạm tục mới thích. Cảnh giới hai vị thánh tử cao thầm Thật khiến người ta đuổi không kịp. Dương Vinh và Vương Mao hết sức kính nể, Nhưng bọn họ cảm thấy hai vị thánh tử thật không biết hưởng thụ cuộc sống. Đúng là nhạt nhẽo. Lúc này, Lâm Phạm đang nghĩ về chuyện quá khứ, nhớ năm đó khi còn ở kinh thiên minh, hắn bị người khác dạy hư, chỗ đó tổ chức sự kiện miễn phí gì đó, bản thân nhất thời không nhịn được, lầm đường lạc lối. Bây giờ ngẫm lại, lúc đó hắn thật sự vui sao Đúng là thật sự rất sướng. Quên đi, chuyện cũ qua rồi, hạ tất phải lưu luyến. Ngoài Dung Thành, ở một nơi đêm khuya thanh vắng. Người Dung Thành bị phát hiện. Vẫn chờ thu thập máu thành công Một áo đen Quỷ gối xuống cùng kính báo cáo <cười> Một gã khác cũng khoác áo đen Đứng trước khối cự thạch nghe báo cáo Tùy cơ thể được bao trùm Nhưng khi lớp áo phất lên Có thể nhìn ra thân hình đối phương vô cùng cường tráng Toàn thân tản ra một loại khí thế kinh người Lớp không khí quanh người méo mó Đèn thẳm một vùng Khiến người ta cứ cảm giác như có thứ gì đó sắp nhào ra thù thập máu trong dung thành cũng không quan trọng có thể nói là đang thử phản ứng với điểm mạnh của thiên hoàng thánh địa mà thôi quả thật vô cùng nhanh nhạy chưa đến bao lâu mà đã bị bọn họ phát hiện còn phái cả cường giả tới càn quét có thể tìm thấy đám người bị giấu kỹ đó kỹ năng thật sự rất không tồi sáng ngày hôm sau dung thành vẫn phồn vinh hưng thịnh như xưa Bà tánh chẳng buồn thắc mắc không qua đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ muốn sống sót, mà đối với một số tu sĩ đương nhiên là họ cảm nhận được luồng uy thế kia, mạnh kinh khủng, khiến nội tâm bọn họ chấn động mãnh liệt, nhưng luồng chấn động này thoát cải đã biến đi trong tích tắc, cũng không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi đến Hưng Đồng, Dung Thành không xảy ra đại loạn, điều đó chứng tỏ cường giả của Thiên Hoàn Thánh Địa đã giải quyết xong xuôi chuyện này. Hai vị thánh tử, các vị không ngoài lại Dung Thành chơi thêm vài ngày sao? Dường Vinh Tiễn bọn họ đến cửa thành Lên tiếng hỏi Nếu nhóm thánh tử dừng chân thêm mấy ngày Cũng là một chuyện tốt được với hắn ta Nhớ đầu bọn vù thần tộc chơi chiều quay ngựa Thế thì toàn mất Không được, bọn ta còn có việc bật Lâm phàm đáp Hắn biết vù thần tộc sẽ không xuất hiện ở đây nữa Dùng thành là một đại thành Vù thần tộc động thụ ở nơi đây e là chỉ để quan sát phản ứng của thiên hoàng thánh địa Ít nhất với tình huống hiện giờ Cũng không khiến bọn chúng thất vọng Trần Uyên nói Chú ý bên tình hình trong thành Gặp phải chuyện không thể giải quyết Thì nhớ thông báo về Thánh Địa trước tiên Nhớ rồi Dường Vinh và Vương Mào Cảm giác trọng trách trên vài triệu nặng Đây là một nhiệm vụ hết mực nguy hiểm Có quỷ mới biết cuối cùng tình hình sẽ ra sao Bọn họ chỉ hy vọng Đám người đó đừng bao giờ xuất hiện nữa Ngoài thành Lâm Phàm vẫn luôn quan sát tình hình xung quanh Trông thì rất tùy ý Nhưng thật ra lại nghiêm túc vô cùng Sư đệ, nhìn gì thế? Trần Uyên sợ nhất là sư đệ tự dưng nghiêm túc Nhìn coi có người hay không? Lâm Phàm biết mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy Hàn kế thừa nhân quả của sư huynh Nhất định sẽ gặp nguy hiểm Nhìn ai? Trần Uyên cẩn thận suy xét Chẩm suốt quá trình sư đệ theo hắn ta đến đây có vẻ hơi sai sai Hình như cứ có chỗ nào không đúng ấy trong đầu hiện lên tình trạng lúc trước của sư đệ Sư đệ không muốn đến đây Chỉ muốn ở yên trong thánh địa tù luyện Nhưng hình như sau khi hắn nhìn mình Lại nói muốn tới Chẳng lẽ Hắn ta nghĩ đến một việc cực kỳ đáng sợ Đó là sư đệ có thể nhìn ra hắn ta sẽ gặp phải nguy hiểm Sư đệ Chẳng lẽ Người có thể nhìn thấy sư huynh bị Trần Uyên hỏi lại rõ ràng Quá khiếp sợ Sợ tới mức hắn ta cũng không dám tùy ý khẳng định Sư huynh Đừng nghĩ khùng nghĩ điên nữa Không có chuyện đó đâu lâm phàm đáp trần uyên á khẩu không thốt nên lời ta còn chưa nói hết câu mà người đã đoán ra rồi sao còn nói người không nhìn thấy nữa chứ cảm giác lâm phàm cảm giác sự việc không đơn giản như vậy mà vô cùng gay gò vô thần tộc có thể khiến sư phụ rẻ chừng chứng tỏ thực lực của đối phương đã đạt tới mức khiến sư phụ phải công nhận cụ có thể nói là rất được sư phụ coi trọng thường ngày tỏ ra lạnh nhạt chẳng qua là vì sử phụ đang duy trì phương pháp lạnh lùng bất cần của riêng mình người mà vua thần tộc phái tới đã khó đối phó rồi nói khó nghe hơn chính là đã không phải loại người mà tù vị của trần sư huynh có thể chống lại e là cũng chỉ có phục bạch sư huynh mà có thể đối kháng nhưng vào lúc này trời cao dùng chuyển gió nổi mây phun sư đệ có biến trần uyên tự như chìm sợ cảnh cắm vẻ mặt nghiêm trọng cảnh giác xung quanh đảo mắt nhìn khắp nơi Lâm Phàm hít sâu một thời, lập tức nhận ra sắp có chuyện. Xuất hiện đi, đừng giả thần gia quỷ nữa. Với chút thủ đoạn này mà muốn hù được ai? Lâm Phàm tức giận quát lớn, giọng nói tràn đầy nội lực, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tên danh, cũng có chút năng lực đấy. Một giọng nói chuyển đến, nghe như là chuyển đến từ phương xa. Quãng âm rất trầm thấp, khàn khàn, hình như giọng nói của một lão già. Sau đó một người xuất hiện Lật đổ suy đoán vừa rồi của hắn Đối phương thần khoác áo đen Để lộ ra dáng về cường tráng cờ bắp Trên nửa bên mặt in dấu đồ văn Hết sức thần bí Cực kỳ quỷ dị để mức không từ nào tả được Vù thần tộc các người muốn gì Lâm phàm rất muốn biết Vù thần tộc hành động như vậy Suốt cuộc là định làm gì Thật sự quá tò mò Một khi coi người ta trở nên hiếu kỳ Chắc chắn sẽ rất khủng khiếp hiển nhiên hắn sẽ là dùng phương Nghìn kế để đào bới thông tin Vốn dĩ ta cũng không muốn xuất hiện sớm như thế Nhưng các người lại giết chết người ở dùng thành của ta Khiến ta thật tò mò Muốn nhìn xem Rốt cuộc là loại đệ tử nào Mà có được thứ năng lực ấy Thật sự là gã ta không định xuất hiện Gã tà đã đoán ra thiên hoàng thánh điện sẽ phái người tới Dung Thành Cục đã biết trước sẽ phải hy sinh một số người Nhưng lại không ngờ tên thủ hạ quan trọng nhất của mình Thế mà lại bị giết chết Trái lại quả là gã tà không ngờ tới Bởi vậy gã tà tạm thời chưa rời khỏi phạm vi Dung Thành Chủ yếu là vì muốn nhìn xem đối phương là ai Sau đó vặn gãy cổ đối phương Cho thiên hoàng thánh điện vài bài học rồi mới rời khỏi đây Lâm Phạm nghe đối phương nói thế Hắn lập tức hiểu ra vấn đề trong đó quả nhiên là chịu ảnh hưởng từ nhân quả của sự huỳnh. Tên hách dịch vốn không nên xuất hiện, giờ đây lại đứng lù lù trước mặt mình. Hết tập 100. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.